Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3666 to gan lớn mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hắn không nghĩ đắc tội Vũ Lam thương minh, nhưng mà giờ này khắc này. Lâm Hiên đã đem nhúc tay cuộc chiến sinh tử hậu quả, không để ý mất. Vô luận như thế nào, Lâm Hiên không có khả năng nhìn xem như yên tiên. Tử vấn lạc. Mặc kệ làm như vậy hậu quả là cái gì Nói ngắn lại cứu người trước Nói sau Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên toàn thân đã bị chói Mắt thanh mang bao khỏa Nhanh như điện chớp như lấy phía trước đất Chống bay qua rồi Người kia dừng bước Các hạ muốn làm gì Cuộc chiến sinh tử tất cả an thiên mệnh Ngoại nhân không được can Thiệp Các hạ hẳn là xem thường chúng ta vũ lam thương minh sao Hô quát âm thanh truyền vào lỗ tay Nhưng lại tỏa chấn ở chỗ này Vũ Làm thương minh bốn vị trưởng lão Dắt tay nhau tới chặn đường rồi Trong thanh âm tràn ngập ý uy hiếp Đã bao nhiêu năm Vũ lam thương minh huy củ Cũng không từng bị khiêu Khi qua Mặt này sinh tiểu tử là từ đâu đến Cho là có tư cách tham gia hội bàn Đào có thể muốn làm gì thì làm sao Quá ngây thơ rồi Nhanh ly khai nơi này, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu có thể chuyện Cũ sẽ bỏ qua nếu không biết hối cải tựu cho ngươi máu tươi năm bước Nói chuyện là một thân mặt tạo bảo lão giả ánh mắt tại lâm hiên trên Người đảo qua không che giấu chút nào toát ra khinh thị chi sắc Tuy nói đủ tư cách tham gia hội bàn đảo không kẻ yếu Nhưng lâm hiên bất luận dung mạo, khí độ đều quá không xuất chúng rồi Hắn thậm chí sinh ra hoài nghi có phải hay không thiệp mời tiến đưa Sai cho nên đối với Lâm Hiên đương nhiên không có nửa phần kính ý Rồi Nhưng mà hắn thái độ như thế nào Lâm Hiên không thèm quan tâm Như yên tỉ tỉ tình cảnh đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng Lâm Hiên Không có thời gian cùng hắn ở chỗ này rong dài Mà đối phương vừa vặn chặn đường đi của mình Cút ngay Lâm Hiên xông hắn tay áo phất một cái Cái gì? Vị kia mặt tạo bào thương minh trưởng lão không khỏi giận tím mặt. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Chính mình hào ý nhắc nhở. Hắn rõ ràng như vậy hồi báo sao? Xem ra là muốn cho hắn một điểm lợi hại nếm thử rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Chỉ thấy trước mắt Linh mang đột. Khởi một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm xuất hiện trong tầm mắt. Mang theo một cỗ hủy diệt khí tức hướng phía chính mình hung hăng chạm tới cửu cung tu du lập tức như yên tỷ tỷ khả năng vẫn lạc lâm hiên có thể bất chấp giấu rốt vừa ra tay tựa là của mình bổn mạng bảo vật hàm phấn một kích uy lực làm cho người liếu lưới không thôi người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không lâm hiên đột nhiên động tác lại để cho thiên hư cư sĩ cùng bách thảo tiên tử ngây người mà cái kia ngăn tại hắn phía trước thương minh trưởng lão càng là nghẹn họng nhìn chân chối chỉ ngay lập tức công phu mặt mũi tràn đầy khinh thị tự hóa thành hư vô hắn mãnh liệt cảm nhận được chính mình có khả năng vẫn lạc. cái này không ngờ tiểu tử lại là đỉnh đầu cấp cường giả đáng thương cái kia thương minh trưởng lão hối hận ruột đều thanh rồi nhưng mà lúc này căn bản không kịp thời gian trốn. Trong lòng của hắn Khẩn Trương phía dưới cũng chỉ có thể đem bên hông. Túi trữ vật vung ra. Một đạo bạch quang hiện lên, đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Theo cái kia trong túi trữ vật liên tiếp bay ra tám dạng bảo vật, hoạt hóa thành đạo đạo kinh hồng hoạt linh quang lập lòe vây quanh. Hắn cao thấp bất định xoay quanh lấy. Trong đó càng có một ngọc Như Ý vừa mới thả ra tựu linh quang phun ra. Nuốt vào, liền phủ cận thiên địa nguyên khí đều bị run rẩy hiển nhiên. Không phải bình thường bảo vật. Cái này lão quái vật thân ra còn tưởng là thực không tầm thường. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp bay múa. Những bảo vật này chỗ phát ra vầng sáng rõ ràng liền cùng một chỗ rồi. Hình thành ngưng tụ dày dị thường màn sáng. Do nhiều như vậy pháp bảo đồng thời biến ảo mà ra, hắn lực phòng ngự. Tự nhiên là không như bình thường. Nhưng mà trên mặt của hắn nhưng như cũ tràn đầy vẻ khẩn trương. Sau một khắc, Linh mang trói mắt cựu cung tu du kiếm đã bổ chém đát Tới, xoạp xẹp. Phản phất vài gấm bị xé sách cái kia cường hãn màn sáng rõ ràng gần. Kề ngăn cản ngay lập tức công phu, sau đó tựu tan thành mây khói mất. Không thể nói có như giấy mỏng, nhưng trên thực tế cũng không có phát. Ra nổi cái gì ngăn cản hiệu quả. Tạo bào lão giả trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mạng ta xong rồi. Hắn thậm chí tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Không phải nhô nhược mà là. Vì hắn không thể tưởng được chính mình hội một chiêu tự thua. Thời. Gian còn lại căn bản là không kịp làm cách khác phản ứng rồi. Ngoại trừ nhắm mắt đợi chết. Hắn lại có thể đủ như thế nào. Trong nội tâm nếu không cam cũng không chỗ hữu dụng. Cuối cùng tu. Tiên giới này đây cường giả vi tôn. Chỉ là mình bị chết quá mức đần độn u mê. Tạo bào lão giả trong nội tâm thậm chí dâng lên một cố buồn cười ý. Niệm trong đầu đến rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chỉ là chợt ló lên. Kế tiếp cũng không có cảm. Giác đau đớn truyền ra. Không cũng có cảm giác đến đau nhất bất quá so với dự đoán muốn rất nhỏ nhiều lắm. Hắn cảm giác cái gì đó theo khuôn mặt của mình hoa đi qua. Kém bất quá chút xíu chẳng lẽ đối phương tiên kiếm cũng không có. Nhắm ngay chính mình. Lão giả vừa mừng vừa sợ. Đồng thời càng là cảm thấy thật sâu sợ hãi. Chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất một kiếm có thể đem. Phòng ngự của mình bài trừ cái này cũng không phải cái gì bình thường. Cường giả 89 phần 10 là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Đáng sợ hơn chính là đối phương thời cơ góc độ đều đắn đo được vừa. Đúng gần như vậy khoảng cách mạnh như vậy công kích lại khoảng. Chừng chính mình trên mặt lưu lại một thật nhỏ miệng vết thương điều. Này nói rõ hắn đối với lực lượng khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh. Tình trạng. Chi tiết quyết định thành bại. Thực lực đã đến bọn hắn cái này cấp bậc đối với chi tiết nắm chắc. Ngược lại càng có thể nhìn ra thực lực chinh lịch. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Tạo bảo lão giả tại vì sống sót sau tai nạn mừng rỡ đồng thời. Lâm. Hiên tiên kiếm vẫn còn một khắc không ngừng về phía trước kích bắn đi. Rất nhanh liền gặp màn sáng. Đây là cái gì cấm chế Lâm Hiên tuy nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng đã. Thiết đứng ở chỗ này cái kia phòng hộ lực khẳng định là không như. Bình thường. Nếu không như thế nào đối mặt độ kiếp kỳ lão quái huyết đấu dư ba đát. Sớm tan thành mây khói mất. Điểm này Lâm Hiên cũng tâm lý nắm chắc. Xong khi lúc này khắc hắn. Chỗ nào quản được cây này rất nhiều. Sâu hít sâu đem càng nhiều nữa. Pháp lực rót vào phía trước trong tiên kiếm. Nhưng thấy Linh mang lói lên tiên kiếm quy về hư vô mà chuyển biến. Thành là một cây xinh đẹp kiếm ti hiển hiện mà ra. Lâm Hiên thi triển ra hóa kiếm vi ti bí thuật. Này thần thông có thể làm cho tiên kiếm uy lực lại để thăng một mảng. Lớn, suy, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai kế tiếp xuất hiện lại để cho Lâm Hiên. Kết quả vừa lòng cái kia vàng bạc nhị sắc màn sáng một hồi mơ hồ sau. Đó kiếm ti thông suốt không trở ngại xuyên qua. Thời cơ góc độ đều đánh đo được vừa đúng thoáng cách đem cái kia ngâm. Đen cử phủ bổ chém thành hai đoạn rồi. Lôi xà tôn giả vừa sợ vừa giận ở một bên đang xem cuộc chiến xem náo. Nhiệt độ kiếp kỳ tồn tại cũng đồng dạng sợ ngây người. Vũ lam thương minh quy của tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, không nghĩ. Tới hôm nay thật đúng là có không sợ chết. Rõ ràng dám ra tay can thiệp sinh tử đấu chẳng lẽ không sợ cùng Vũ. lam thương minh là địch sao? Phải biết rằng vũ lam thương minh thế nhưng mà quái vật khổng lồ đến. Tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu ai cũng không rõ ràng lắm. Mà đối với phá hư sinh tử đấu cử động càng là thống hận vô cùng căn. Bạn cũng không có thỏa hiệp chỗ trống cho tới bây giờ đều là không. Chết không ngứt kết cục. Tiểu tử này lạ mặt cực kỳ không nghĩ tới đã có một khỏa lá gan lớn. Như trời